mà thổi đèn. tác giả thiên hạ bá sướng, tập thứ hai, bê động lòng lĩnh, chương tám, minh thiện, giọng đọc Nguyễn thành. Tôi lấy đèn pin mắt sói Chiếu lên bề mặt phiên đá chặn quấy đường hầm Khác với đường hầm bên trái Chỗ này được đào men theo tường đá lên phía trên Xem ra người bị kẹt ở đây Trong hoàn cảnh không còn con đường nào khác Đã lựa chọn biện pháp khó khăn nhất Đường hầm trong ngư cốt miếu Vốn nằm trong hẻm núi Dốc nghiêng xuống dưới Chạy xuyên qua các hang động đá vồi thiên nhiên Giữa các ngọn núi Nếu đảo giếng thoát hiểm thẳng đứng lên trên, quãng đường là dài nhất, đồng thời cũng tốn công tốn sức nhất. Hơn nữa, vùng đồi núi này đã bị xâm thực nghiêm trọng. Lòng núi lỗ chỗ như tổ ong, giật dễ sụt lở. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, chắc người kia cũng không ra hạ sách thêm này. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên, nhưng vừa nhìn lên, đã tuyệt vọng luôn. Cách trường mười mấy mét, Cũng có tảng đá chặn kín Phiên đá lớn không dừng xuất hiện này Như thể Một cỗ quan tài đá khổng lồ Bừng bọc kín mít bốn phía xung quanh Người bị nhốt bên trong Tựa hồ lên trời không lối Xuống đất không đường Thấy hết đường Tôi đành quay lại chỗ đường hầm phân nhánh Kể lại tình hình cho răng vàng và tuyển béo Tôi và tuyển béo Từng nhiều lần vào sinh ra tử Tình cảnh lúc này Tuy có quái cờ. Xong chúng tôi không đến nỗi quá căng thẳng. Răng vàng thấy chúng tôi không hoảng loạn. Cũng chấn tĩnh phần nào. Con người là giống sinh vật kỳ lạ. Sự hoảng loạn là căn bệnh dễ lây lan nhất. Thế nhưng chỉ cần đại đa số giữ được bình tĩnh. Bằng như đã tạo nên một bức tường lửa ngăn hoảng loạn lầy lan. Hoảng loạn thái quá chỉ làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán. Những lúc thế này đáng sợ nhất chính là tự mình dọa mình. Theo kinh nghiệm của tôi, chúng tôi chỉ không hiểu những phiến đá kỳ dị kia ở đầu chui ra, chỉ cần có được chút manh mối là sẽ tìm được lối ra, không bị chôn sống tại đây. Giang vàng tự trách. Ôi, tại tôi tò mò quá, cứ đòi đi cùng các anh cho bằng được. Nếu tôi chịu ở ngoài canh chừng thì ít nhất cũng có người tiếp ứng. Giờ ba người chúng ta đều bị kẹt trong này Biết làm sao đây Tôi an ủi răng vàng Anh răng vàng không cần lo lắng quá Giờ chưa đến lúc đường cùng mặt lộ Hơn nữa cho dù anh ở ngoài kia Cũng chẳng giúp được gì đâu Phiên đá đó dễ chừng nặng cả ngàn cân chứ chẳng chơi Trừ phi sử dụng thuốc nổ Bằng không đừng hỏng mở được nó ra răng vàng thấy tôi bình tĩnh ung dung Bèn hỏi Nhìn anh nhất đụng đà đụng đỉnh thế kia Phải chăng đã có kế hoạch thoát thân Màu nói cho tôi còn yên tâm với Thực chẳng dám giấu Tôi còn sắp xón ra quần đây này, Giờ đang gắn nhịn đó thôi Tôi nở một nụ cười tự diễu Làm mẹ gì có kế thoát thân Đến đầu hay đến đó thôi Nếu ông trời muốn lấy mạng chúng ta thật Thì đã lấy ở sông Hoàng Hà rồi Cần gì đợi đến lúc này tôi thấy mạng của ba chúng ta chưa tới lúc tuyệt đầu chắc chắn sẽ tìm được cách thoát ra khỏi đây. Tuyển béo nói, tôi thà làm mồi cho cá ở hoàng hà còn hơn là phải chết chui chết lủi ở đây với lũ chuột. Tôi nói với tuyển béo và răng vàng, hai người đừng hoảng loạn, bốn ngã đường, ba ngã đã bị chặn, vẫn còn một ngã chắc thông thẳng đến minh điện trong cổ mộ đầy đường. Ngoài ra Căn cứ vào tình hình quanh đây, vị mô kim hiệu ý xây miếu ngư cốt đảo đường hầm kia, nhận định là sau khi vào minh điện trở ra mới bị mắc kẹt. Giờ chúng ta vẫn còn chưa thấy hải cốt của ông, không chừng ông ta đã tìm thấy lối thoát ở một nơi nào đó rồi cũng nên. rốt cuộc thế nào, ta cứ vào minh điện xem sao mới rõ được. Nghe tôi nói xong, răng vàng và tuyển béo đều đồng tình đường hầm này còn một đoạn khá dài nữa mới đến Minh Điện, việc không thể chậm trễ. Cứ vào trong ấy xem cho rõ ràng, rồi hãng tính tiếp. liền sau đó tuyển béo lại tiếp tục dẫn đôi ngỗng đi đầu, tôi và giang vàng theo sau, chui vào trong đường hầm trước mặt. tôi vừa lom khom bỏ trong đường hầm, vừa rủa thầm trong bụng. Mẹ kiếp, hôm nay gặp phải vận đen mới chui vào cái đường hầm này. Cứ tưởng con đường do vị cao thủ phái mô kim mỏ ra Mấy chục năm trước sẽ đảm bảo không có vấn đề gì Nào ngờ đường hầm này lại lắm thứ quái quỷ đến thế Chuyện này mà thoát ra được Nhất định phải nhớ cho kỹ Không thể manh động như vậy nữa Thực ra làm việc hấp tấp vội vàng Chính là nhược điểm lớn nhất trong tính cách của tôi Tự tôi cũng biết nhưng vẫn không tài nào sửa được Với tính cách như vậy, tôi chỉ hợp là một gã sĩ quan quen trong quân đội mà thôi. Thực ra không hợp là mô kim hiệu ý chút nào. Trong cổ mộ hung hiểm vô cùng, có nhiều cái ta chẳng thể tưởng tượng ra nổi. Dường như nơi nào cũng ẩn chứa đầy nguy hiểm. Thận trọng là một phẩm chất không thể thiếu của mưu kim hiệu ý. Đột nhiên tôi nghĩ, nếu Sơ Lê Dương ở đây, Chắc chắn cô sẽ không để chúng tôi Mành động như vậy Đùng một cái chui hết cả vào đường hầm Chỉ tiếc cô nàng Lại là người giàu Đời này chắc không chịu chui lùi trong đường hầm Như lũ chuột này đâu Chẳng biết giờ này Ở bên Mỹ cô nàng thế nào Bệnh tâm thần của giáo sư Trần Đã khỏi hay chưa Tôi đang vẩn vơ suy nghĩ tuyển béo hốc ở phía trước gọi với lại Nhật ơi Đoạn này phải xuyên qua hoàng động đá vội rồi Tôi nghe có tiếng nước chảy liền vội bỏ lên phía trước. Thấy tuyển béo đã chui khỏi đường hầm, tôi cũng chui ra theo. Lìa đèn pin dọi một lượt, thấy ngay dưới chân là một đống đất đá vụn. Có thể là đất vị tuyển bối kết đào hai đường hầm bé pin đổ ra. Lúc này răng vàng cũng đã chui ra. Chúng tôi quan sát xung quanh, phát hiện ra đây chỉ là một cái hang hẹp trong lọc núi, chứ không phải là hang động đá vôi gì. Tiếng nước chảy vọng từ đằng xa lại Xem ra bên đó Mấy đúng là mề động lòng lĩnh trong truyền thuyết Đường hầm xuyên qua hang nhỏ này Kéo dài về phía đối diện Ở góc độ hoàn toàn giống với đoạn trước Răng vàng chỉ tay về hướng Có tiếng nước chảy nói Các anh nghe xem Có phải bên đó có hang động đá vôi rất lớn không nhỉ Tại sao Người xây miếu ngư cốt kia Không nghĩ cách tìm đường ra trong hang động này Mà lại tốn sức đào đường hầm làm gì Tôi nói với răng Vàng Dân quanh vùng đều gọi những hang động này là Mê Cung Ở đây ngay đến phương hướng còn không xác định nổi Mà sao tìm được đường ra Có điều vẫn chưa thấy xác của vị tiền bối kia Biệt đầu ông ta thấy không còn hy vọng thoát thân bằng đường hầm Nên đã đi vào Mê Cung Nếu đúng vậy Có thể thoát được hay không cũng khó nói lắm Tuyển béo ngất lời Kệ sạc đó đi Đã chùi đến tận cùng đường hầm này đâu Tôi thấy chúng ta Cứ vào minh điện xem chức đã Nếu thực sự không còn đường hầm Hãy tính chuyện đi qua đây Tôi cười Cậu cứ vòng vò tam quốc làm quay gì Đã bao giờ tôi thấy cậu tích cực chủ động thế đâu Chẳng chỉ muốn vào minh điện mò bó vật thôi đúng không Nhưng sao cậu nghĩ cho thông nhị Bọn mình mà không thoát ra được Báu vật phòng có ích gì Tuyển béo vạc lạnh, Tôi xem xét vấn đề Bằng con mắt chiến lược đấy Cậu nghĩ mà xem Giờ chưa thể biết chắc được Chúng ta có thoát được hay không Nhưng trong minh điện Có minh khí là chuyện rõ mười mười Kệ mẹ là có ra được cái gì hay không Cứ đi bỏ minh khí nhất đầy túi trước đã Sau đó hãng tính cách thoát thần Thoát được Thì chuyến này phát tài to Còn như không thoát ra được Ôm mấy món binh khí đáng tiền này trong tay mà chết. Còn hơn là đến lúc chết. Vẫn là thằng khổ dạy ao ung. Tôi xua tay cắt ngang lời tuyển béo. Được rồi. Đừng nói nữa tôi mới nói có một câu. Mà cậu đã tuôn ra một tràng. Tiết kiệm hơi sức nghĩ cách chấp thân có được không. Chúng ta cứ theo lời cậu đi. Vào minh điện trước đã. Tuyển béo xua xua hai con ngỗng vào đường hầm. Rồi định chui vào luôn. Tôi vội kéo lại bảo cậu ta và Giang Vàng đeo khẩu trang phòng độc lên Lúc nào cũng phải theo dõi động tĩnh của hai con ngỗng Đoạn đường hầm đầu tiên thông với khe hẹp trong lòng núi Đằng xa lại dường như có hang động đá vôi Nên không phải lo về chất lượng không khí Nhưng đoạn đường hầm cuối này Lại thông đến minh điện trong mộ cổ Tôi đoán chắc cuối cùng sẽ có một đoạn dốc lên Tiến vào từ phía dưới minh điện Nếu trong cổ mộ chỉ có một lối ra này Vậy thì thời gian không khí bị ngưng trệ lại Sẽ vượt xa thời gian hoán khí Thế nên cần phòng ngựa cho cẩn thận Chúng tôi đeo khẩu trang phòng độc Đổ nước trong bình ra tầm ướt khăn bông Rồi quấn quanh cổ Răng vàng cũng đưa cho tuyển béo một sợi dây mặt hình quan âm đại sĩ Còn tôi thì đưa cho hắn một con dao găm của lính dù để phòng thân Chuẩn bị qua loa song xuôi Chúng tôi lật lượt chui vào đoạn đường hầm thứ hai Đoạn đường hầm này rất ngắn Bỏ được hơn chục mét Thì đường bắt đầu dốc dần lên trên Chừng hơn 10 mét thứ Quả nhiên xuyên qua một tầng gạch xanh Gạch xanh trong mộ cổ thời đường Dày khoảng 3-4 găng tay Là loại gạch lát nền cho các lăng mộ Dùng sàng hay xiên sắt có thể bậy lên được Loại gạch này chỉ lát bên dưới Minh Điện Còn nền ở các nơi khác Và 4 vách mộ đều là những khối đá lớn Được cố định bằng đài sắt Các kẽ hở cũng được đổ sắt lỏng bịt lại nhật loạt đều kín như bưng Chỉ có duy nhất một chỗ ở chính giữa Minh Điện Là hư vị tương đối lỏng lẻo Về sau thời nguyên trở đi Hình thức để lại hư vị tàng phong này Đã có những thay đổi lớn Nguyên nhân là vì hư vị này rất dễ bị phá vỡ Nhưng truyền thống để lại hư vị này Vẫn được giữ cho đến thời thành Chỉ có điều kích cỡ đã bị thu nhỏ lại Chỉ bằng mấy ngón tay Người không thể chùi lọt được Xong xét về tổng thể Trong lịch sử Trung Quốc Mộ cổ thời đường vẫn thuộc loại kiên cố và xà hoa nhất Dưới đường vào mộ Đều có mấy lần cầu đá khổng lồ Xung quanh lại được gia cố Bằng các bức tường đá vừa dày vừa nặng Độ vững chắc ấy dùng vững như bàn thạch Cũng khó mà hình dung cho hết Phía trên hư vị của mộ cổ thời đường Đều có một hoặc nhiều cạm bẫy ẩn giấu Ngay bên trong nền gạch của Minh Điện Chỉ cần phá vỡ nền gạch nơi có hư vị Là các chốt bẫy sẽ lập tức kích hoạt Theo như bố trí trong cổ mộ thời đường Thường có các loại bẫy như Cát lún, đạn nổ, cọc đá Còn có thể có một viên đá lật Triệt để bị bịt kín Minh Điện lại Thà phá hủy hư vị tàng phong tụ khí Còn hơn là để Minh khí bồi táng rơi vào tay bọn trộm mộ. Trước khi chúng tôi đến, những cạm bẫy này đã bị vị Mộ Kim hiểu ý lúc trước vào kia phá hủy hết rồi. Trước khi chúng tôi đến, những cạm bẫy này đã bị vị Mộ Kim hiểu ý vào trước kia phá hủy hết rồi. Cho nên bớt được kha khá nhiều việc. Không cần phải tốn công động chân tay vào mấy cái chốt bẫy kia nữa. Tuyền Béo ôm hai con ngỗng đặt vào cửa hầm trên đỉnh đồi. Để chúng thử nghiệm chất lượng không khí trong minh điện Còn chúng tôi ở lại trong đường hầm chờ đạn. Tôi cứ nghĩ mãi về bức tường đá bịt kín đường hầm Gần như là chúng đột nhiên hiện ra trong không khí vậy Sửa này tôi chưa từng nghe nói về loại cảm bẫy nào lợi hại như vậy Không lẽ lại là ma sự tưởng Nhưng ma sự tưởng trong chuyện kể không phải như thế này Trong cổ mộ này Rụt cuộc có điều gì cổ quái Chủ mộ là ai Vị tiền bối kia có tìm được lối thoát hay không Lúc này Tuyệt béo đã lôi hai con ngỗng trở lại Thấy không có gì bất thường Liền kéo tôi một cái Ba người liền chui ra khỏi đường hầm Vào mình điện Mình điện này không nhỏ chút nào Phải đến 200 m vuông. Chúng tôi dọi đèn pin xung quanh Rồi buột miệng thốt lên Trong mình điện Sao lại không có quản quách? Trường 8 Bình Điện Kết thúc tại đây Ba người bọn họ đã vào được trong Bình Điện Điều gì sẽ xảy ra đây Sao họ lại không thấy khoan quách nào hết Mời các bạn đón nghe trường thứ 9 Nội Tàng Toàn Vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại